các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. đưa tay chống cằm suy nghĩ một chút nói không có gì quan trọng cả không có gì quan trọng ư bạch m ộ hiên nghe xong thì trong lòng bốc hỏa cái gì được gọi là không quan trọng chứ vị hôn phu của mình đi vào quán ba mặc dù thực tế cũng không làm gì nhưng mà thái độ của cô như vậy quá là hơi h ợ t r ồ i không quan trọng ư em xác định chứ bạch m ộ hiên không tin hỏi lại ừ đầm tử d u gật đầu một cái Khói miệng còn kèm theo một nụ cười ngọt ngào, thật giống như là không có chuyện gì xảy ra thật, bao gồm cả chuyện tối qua của bọn họ. Bạch m ộ Hiền thật sự muốn nhìn thấu lòng của cô, là đen tối hay là màu hồng? Cô tuyệt nhiên không quan tâm đến anh vị hôn phu này. Anh ăn đi, em cần phải trở về công ty rồi. Đồng Tử Dô đứng lên cầm túi r á c h say người rời đi. Bạch m ộ Hiền đột nhiên đứng thẳng dậy nhìn Đồng Tử Dô. á n h mắt vì n ồ i lừa giận rất là dọa người. Đồng Tử Du, em cứ như vậy mà đối xử với anh sao? Cái gì chứ? Đồng Tử Du bước rồi dừng lại, không hiểu anh đang từ t r à n đầy tức giận. Anh gần đây lại như thế nào? Càng ngày càng trở nên nóng tính như vậy. Công việc của anh không như ý muốn hay sao? Anh đang nói cái gì vậy? Bộ dạng cô vô tội, nhưng bạch m ộ i hiền không thể giải thích về sao. Lạ chính cô nói một khi kết hôn là không ly hôn. bắt buộc anh phải thủy chung hiện tại cô lại coi như là không sao cả đồng t ử dù, có phải hay không anh đi ra ngoài tìm phụ nữ em cũng không để ý hả dù sao chúng ta cũng chỉ là quan hệ dựa trên kết thân mà thôi sao bạch môi hiên giận đến nỗi nói không lợn lời đồng t ử rồi nhìn anh cái miệng nhỏ nhắn mím lại anh có biết mình đang nói cái gì hay không hôn ước của anh và cô là hôn ước dựa trên kinh doanh tài chính đây là chuyện cả thế giới đều biết bao gồm cả chính anh. Khi đó chính anh là người yêu cầu, không phải hai sao? Mà bây giờ anh lại đ á c h chuyện bọn họ là hai người kết thân ư? Bạch m ộ Hiền không nói gì chỉ nhìn cô, giống như là hận không nhìn thấy cô chặt thành trăm mảnh. Đồng Tử d u bị lời nói lạnh nhạt của anh xé tâm thành từng mảnh, từng mảnh, giống như máu dính trên nền tuyết trắng. Cô tuyệt còn thích cảm giác như thế này. Anh đi ra ngoài tìm phụ nữ. Quan hệ của hai người không có cách nào cứu vãn. anh muốn hướng ra bên ngoài sao? sắc mặt của đồng tử d ô từ xanh chuyển sang trắng, giống như là một cái s á c chết không có một chút máu. không biết trải qua bao lâu, cô chậm chạp mở miệng. nếu như anh đã nghĩ như vậy, không bằng chúng ta hủy hôn đi. khi ữ ợ hai người không có hôn ước, khi hai người muốn giải thoát, hẳn không thể tách ra được. cách giải quyết như vậy chính là tốt nhất. đồng tử d ô nghĩ như vậy, nhưng mà tim bị thương máu chảy không ngừng. là cô hiểu nhầm rồi, cho rằng anh là n g ư ờ i thủy chung trong hôn nhân, không nghĩ tới tích t r o n g miệng của anh cũng không chịu nổi thời gian tàn phá. Nếu như anh không có cách nào chịu đựng được nữa rồi, thì không cần phải chịu nữa. Nghe lời cô nói, anh giống như một con quái tố trợn mắt nhìn thẳng vào cô, hủy hôn ư? Anh không hề có ý này. Anh chỉ muốn vị hôn thê của mình quan tâm đến quyền lợi của chính cô mà thôi. Thân là một người vợ, nhiệm vụ lớn nhất chính là nắm lòng của chồng. nhưng cô lại mặc kệ anh muốn làm gì thì làm cho dù là giờ phút này cô cũng hoàn hề tỏ ra y muốn giữ lại anh sao được không đợi cô trả lời anh ngửa đầu cười to cười đến không thể nào ngừng được hủy hôn thì hủy hôn đi anh ô n g ăn ném hộp cơm xuống giấy đất tại đâu nướng của cô rất cá cho nên một hộp cơm như vậy c h a làm trong vài chục phút là xong nhưng vài chục phút để cho cô mở hội nghị đọc báo cáo tìm hiểu thị trường thì hơn thì ra, c ô đã từng lãng phí vài chục phút ấy trên người của anh. anh không lạ gì cả. đồng tổ du bi thương nhớ lại người bạn tốt của anh là viên bình nghiệp ngày hôm qua gọi đến, nhớ lại lời nói của viên bình nghiệp trong điện thoại. chị giàu hả? có p h ả i chị khiến cho mụ hiền tức giận có phải không? cậu ta bây giờ đang ở trong quán ba. chỉ là chị không cần phải lo lắng, tôi sẽ giúp chị coi c h ư n g thì ra là anh đi quán ba. chỉ là viên bình nghiệp coi c h ừ n g cái gì đây? cần phải coi c h ừ n g cái gì đây? chị giàu à, cậu ta sẽ mau ra thôi. tôi đoán không quá 10 phút cậu ta sẽ luôn không thích những chỗ như thế này. đúng vậy, anh không thích những nơi chia hoạt động về đêm đấy. anh cũng không ưa thích phụ nữ quấn lấy. anh là người đàn ông rất đơn giản như vậy. chị giàu à, dù sao đi nữa tôi cũng đã báo cáo cho chị, tránh chị hiểu lầm. cứ như vậy n h a sau đó anh ta cúp điện thoại. cô nghe tiếng t ú t t ú t thật lâu mới có phản ứng. vốn là đang t r ầ n t r ọ c không ngủ được, nhờ đó mà cô ngủ một giấc đến sáng. khi đó cô đột nhiên hiểu ra, nguyên lai chính là cô đang lo lắng an nguy của anh, biết rằng có viên bình nghiệp ở. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net